Dị Tông có thể có nhiều, có thể ít cũng như ẩn tông vậy tuy nhiên nhắc đến dị tông thì phải nhắc đến bốn thế lực sau. Nhất phẩm Tây Hạ, Minh Giáo Ba Tư, Bái Nguyệt Phù tang Thiên Long Đại Lý, tại sao lại gọi là ẩn tông? Nếu coi Trung Nguyên là thiên hạ vậy những môn phái nằm ngoài thiên hạ liền gọi là ẩn thế, tức ẩn tông, về phần dĩ tông. Cái danh từ này cũng không phải là kỳ thị mà để nói những môn phái dạng này cũng không thể dùng luật giang hồ để hình dung, không thể coi là môn phái giang hồ. Ví dụ như nhất phẩm đường chẳng hạn, vào nhất phẩm đường phái toàn bộ cao thủ ra, chắc chắn cũng không phải đối thủ thiếu lâm tự, thậm chí tạo địa thần tăng không cần ra tay. Cao thủ thiếu lâm cũng dễ dàng giải quyết nhất phẩm đường. Về mặt lý thuyết thì chính là như vậy. Về mặt thực tế... Nhất phẩm đường cao thủ có thể không có bao nhiêu nhưng nhất phẩm đường chủ Lý Thu Thủy chỉ cần hạ lệnh liền có 5 vạn hùng binh Tây hạ đi theo, vậy thiếu lâm đánh kiểu gì? Căn bản không thể là đối thủ, những dị tông này mạnh không nằm ở việc có bao nhiêu cao thủ, bọn họ mạnh ở việc có thể điều động vật lực quốc gia, có thể ảnh hưởng đến lựa chọn quốc gia, có thể làm thay đổi cán cân về chính trị. Đây là thức đặc quyền các môn phái trên giang hồ không thể so sánh. Thời đại này cũng không có đại hội giao lưu. Khó mà biết được các môn phái ngoài Trung Nguyên thực lực rốt cuộc đến đâu nhưng Trung Quy vẫn tạo thành thường thức. Đắc tội ẩn tông còn có thể nhưng nhất định không nên đắc tội dĩ tông. Dĩ nhiên dị tông hay ẩn tông chỉ là cái tên hiểu ngầm của võ lâm Trung Nguyên, cũng không dám mang ra trực tiếp xưng hô với cao thủ vực ngoài Lần này hắc y nhân tự xưng bái nguyệt giáo chủ tiến đến, không cần xét mạnh yếu nhưng địa vị của hắn chắc chắn không dưới lý thu thủy hiện nay. Thượng quan kiếm nam không dám chậm chế, xoay người liền tiến vào bên trong, báo cho Hồng Thất Công. Hồng Thất Công nghe tin lại càng không dám chậm chế, lập tức tới tiếp đón hai vị khách nhân mới tới này. Tại thời điểm này, nói về quốc lực thì phù tang quốc cũng không quá mạnh mẽ. Thua khá xa so với Tây Hạ của Lý Thu Thủy nhưng mà Phù Tăng lại có địa lợi tương đối đặc biệt. Phù Tăng bốn mặt đều giáp biển, cùng với Cao Ly đều được coi là đảo quốc. Cao Ly hiện tại vẫn là tiểu quốc, có thể tạm bỏ qua, nhưng Phù Tăng đã lớn mạnh hơn Cao Ly nhiều. Bản thân Phù Tăng cũng đã có lực lượng quân đội riêng, tất nhiên nhắc đến Phù Tăng đều sẽ nói đến võ sĩ đạo, Samu Zai hay nhẫn giả ninja gì gì đó nhưng trong mắt quân vương chân chính bọn họ chỉ nhìn thấy hải quân của phù tang lực lượng trên biển của phù tang thực sự rất mạnh mạnh còn hơn cả thủy quân đại tống thủy quân đại tống đánh trên sông còn được ra biển căn bản không chịu nổi hải quân phù tang đương nhiên trên lý thuyết phù tang không có hải quân bọn họ gọi đám người này là hải tặc. Chính quyền Phù Tăng sẽ không công nhận đây là quân đội quốc gia Về phần hải tặc Phù Tăng sẽ hoạt động trên những vùng biển của chính Đại Tống Chuyên cướp hàng hóa thương nghiệp rồi mang về Phù Tăng Đại Tống đương nhiên cũng rất muốn trả đòn Phù Tăng nhưng biết làm sao Người ta ở giữa biển, đánh là đánh không xong Chưa kể Đại Tống đã giàu hết đèn tắt Ốc còn không lo nổi mình ốc Sức đâu uy hiếp Phù Tăng Rốt cuộc cũng đành mặc kệ Cái cảm giác năm lần bảy lượt bị người gây sự, bị người đánh mà không làm gì được, vô hình chung khiến người phụ tang trong mắt người Trung Nguyên cũng chẳng tốt đẹp gì. So với Tây Hạ chỉ ít còn có quan hệ thông thương, còn có giao tình thì những quốc đảo trên biển như phù tang với Cao Ly mới thực sự bị coi là dĩ quốc. Lại nói hồng thất công, rất nhanh bước ra. Ông lúc này vừa ra đến cửa thành liền đã cảm nhận khí tràng rất lớn của Hồng Y Nhân đồng thời cũng thấy y Nhân đang nhìn mình. Hồng Thất Công nhìn thấy cả hai người này, không khỏi âm thầm hít vào một hơi khí lạnh. Hai người này ông đều nhìn không thấu, giống hệt như thượng quan kiếm nam vậy. Hồng Thất Công không khỏi đối với bọn họ lại kính trọng hơn một phần. Lão Phu Hồng Thất Công, nay mà minh chủ võ lâm trận doanh, không biết vị nào là bái nguyệt giáo chủ. Hắc y nhân nghe vậy liền tiến tới một bước, sau đó khẽ gật đầu cùng Hồng Thất Công. Hồng Thất Công thấy vậy cũng gật đầu theo, lại hỏi: "Không biết cao tính đại danh của các hạ?" Hắc y nhân im lặng một chút, rồi chậm rãi mở miệng: "Thiên Vũ chính tắc, ngươi gọi ta là Nguyệt Tôn giả là được rồi, không cần gọi tính danh của ta." Nói xong, Nguyệt tôn giả lại chỉ về hồng y nhân sau lưng Lại đối với hồng thất công giới thiệu hắn họ hoác là minh giáo giáo chủ Ngươi cũng gọi hán Nhật tôn giả là được Hồng thất công lần này không khỏi run lên Cẩn thận nhìn về phía hồng y nhân họ hoác Nói đến minh giáo đương nhiên là minh giáo ba tư Dù sao trung nguyên hiện nay đã không còn minh giáo Minh giáo trước kia ở đại tống quả thật tồn tại Nó xâm nhập vào Trung Nguyên từ thời võ chiếu, võ tắc thiên hoàng đế nhưng mà với tư cách dị giáo, cũng khó mà phát triển. Minh giáo phát triển rầm rộ nhất có lẽ là khoảng thời gian vài chục năm trước. Đáng tiếc Minh giáo lấy tín ngưỡng của mình thu môn đồ, cái này vốn không sai dù sao Phật giáo không phải là cũng làm thế sao. Đáng tiếc lại đụng phải huyền môn đạo gia tránh tông cao thủ, hoàng thường. Hoàng thường là đại diện cho huyền môn đạo gia. Bản thân Hoàng thường liền cho là Minh giáo lừa người dối mình, Mỹ hoặc dân chúng Trung Nguyên, cái này vốn không do đúng sai, chỉ là tín ngưỡng khác nhau mà thôi, thế là Hoàng thường động thân diệt Minh giáo. Minh giáo khi đó cũng đủ cứng, không rõ dùng cách gì lại đả động võ lâm nhân sĩ, cùng Hoàng thường một trận chiến. Minh giáo sau đó thảm thương, chỉ có thể phong sơn ẩn thế nhưng chưa hề bị diệt, về phần Hoàng thường bị sao cũng không cần nói nữa. Việc tiếp theo mới là trí mạng với Minh giáo Bởi vì Minh giáo khiến triều đình đại tống khi đó ngứa mắt với võ lâm nhân sĩ Đến cả gia đình của mệnh quan triều đình cũng dám giết Đến cả mệnh quan triều đình cũng dám không coi vào đâu Thế là triều đình tự phái đại quân đi diệt Minh giáo Nên nhớ đại tống lúc đó không phải đại tống phế vật như hiện tại Kết quả thì võ lâm tiêu điều Kẻ chết người thương Rất nhiều giáo phái bị xóa khỏi võ lâm hoặc trực tiếp quy ẩn Minh giáo là khỏi nguồn của tất cả, đương nhiên bị quân đội đại tống nhổ tận gốc bất quá thỏ khôn đào Ba Hang. Vẫn có một phần tinh anh Minh giáo chạy ra khỏi cuộc thảm sát. Sau đó các thế lực võ lâm cũng nổi giận. Bọn họ đương nhiên không dám chống lại triều đình liền quy hết cho Minh giáo cùng Hoàng thường, là nguyên nhân chính gây ra màn tinh phong huyết vũ này. Hoàng thường đã mất tích, cả nhà thì đã chết. Từ đó Minh giáo tất nhiên ôm chọn trách nhiệm. Người Minh Giáo liền thành chuột chạy qua đường, ngư ôi gặp người đánh. Sau đó vài năm, toàn bộ chi nhánh của Minh Giáo bị diệt sạch, Trung Nguyên không còn Minh Giáo. Hồng thất công không được trải qua cái thời đại đó nhưng tuổi tác ông cũng không nhỏ. Cũng biết một số điều, Minh Giáo thời đại đó căn bản không yếu hơn nữa. Minh Giáo Trung Nguyên cũng chỉ là một phần của Minh Giáo ba tư. Hồng thất công có thể không rõ bái nguyệt giáo mạnh bao nhiêu nhưng ông rõ ràng minh giáo mạnh bao nhiêu. Minh giáo rất mạnh, chỉ sợ còn hơn cả cái bang. Đối với hồng y nhân họ hoác, hồng thất công lại không thể không chắp tay. Tiếp theo hướng về hai vị khách nhân này, hơi hơi mỉm cười. Hóa ra là hai vị cao nhân từ phủ tang cùng ba tư. Hạnh ngộ hạnh ngộ, hai vị có gì xin mời vào phủ chủ nói chuyện, mời. Hồng thất công làm ra thủ thế mời nhưng cả Nhật Nguyệt hai người căn bản cũng không động. Cả hai nhìn nhau một chút, như thành thỏa thuận gì với nhau. Nguyệt Tôn Giả lùi lại cùng vị trí với Nhật Tôn Giả. Nhật Tôn Giả thì lại tiến lên, lão nhân này cười gần. Nhật Tôn Giả một đầu tóc đỏ hoa dâm, mái tóc dài nhưng lại lưa thưa vô cùng, thực sự rất quái dị. Nhật Tôn Giả vẻ mặt già nua nhưng da rẻ hồng hao như da trẻ con, ánh mắt nóng rực như lửa. Kẻ này thân cao chỉ khoảng một m bẩy, hoàn toàn coi như thấp bé nhưng khí chẳng lại lớn kinh người. Nhật tôn giả không nói câu nào, đối với Hồng Thất Công đang không hiểu gì, hắn tung ra một quyền. Quyền kình như mang theo hỏa diễm, Hồng Thất Công lập tức tái mặt, tuy nhiên quyền này không nhanh, ông ta rất nhanh cũng có thể né tránh. Hồng Thất Công cho dù hiền lành cũng không khỏi tức giận, ông đã cho đối phương đủ mặt mũi. Dĩ nhiên đối phương còn muốn công kích. Nhật tôn giả, ngươi muốn làm cái gì? Giọng hồng thất công quả thực đã phẫn nộ. Nếu đối phương tấn công thượng quan kiếm nam thì cũng thôi. Hồng thất công còn có thể hòa hoãn hỏi xem thế nào nhưng đối phương rõ ràng động thủ với mình, với minh chủ trận doanh. Đây là vấn đề danh dự toàn bộ trận doanh, cũng là danh dự võ lâm trung nguyên. Nhật tôn giả chỉ cười nhếch miệng, một quyền kia là báo trước. Giọng hắn khàn khàn như sắp đứt hơi vậy, sau đó lại tiến lên một bước. Hồng thất công lần này biết đối phương thực sự ra tay, lập tức cũng động thủ. Chỉ nghe một tiếng long ngâm vang lên, khí thế như rồng. Hồng thất công biến chiêu, không lùi mà tiến, một trưởng đánh ra. Kháng long hữu hối, nhật tôn giả thấy một chiêu này, ánh mắt híp lại. Hắn đưa tay ra, năm ngón tay mở lớn, năm ngón tay tiếp xúc với hư ảnh hình rồng. Sau đó cổ tay một xoay, tay hắn gạt một cái. Dĩ nhiên một chiêu kháng long hữu hối bị hất văng ra. Một đòn này khiến hồng thất công sợ gần chết. Kháng long hữu hối kinh lực khủng khiếp ra sao? Hồng thất công sao có thể không biết. Dùng tay không hất văng kháng long hữu hối. Một xoay cổ tay triệt tiêu kinh lực. Hồng thất công còn chưa tưởng tượng ra. Năm xưa tương truyền có kẻ gọi là mộ dung bác hùng cứ phương nam. Giỏi nhất tá lực đả lực, bản thân luyện thành một bộ tuyệt học gọi là đấu chuyển tinh di. Hồng thất công chưa có dịp giao thủ với mộ dung bác nhưng mà theo ông cảm thấy, ngay cả mộ dung bác muốn hất bay được hàng long của mình cũng không phải là việc dễ dàng. Ấy vật mà nhật tôn giả chỉ dùng một tay, nhật tôn giả hất bay kháng long hữu hối ra, tay phải xuất hiện hỏa diễm, cứ thế mà đánh tới. Hồng thất công cũng không kịp lùi lại. Chỉ có thể cứng đối cứng Lại một chiêu hàng long được đánh ra Kiến long tại Điền Bản ý của hồng thất công Lấy một chiêu này hóa giải thế công của kẻ địch Sau đó lại dùng một chiêu thần long bài vị Tất có thể lui đối phương Thậm chí còn đánh trọng thương nhận tôn giả Kế hoạch là không sai Nhưng nào ngờ trưởng lực hai người vừa chạm nhau Hồng thất công đã phun ra máu tươi Cả người lùi lại hơn 10 bước Nhật tôn giả ánh mắt càng ngày càng lăng lệ. Lần này cả người hắn như bốc lên hỏa diễm vậy. Chiêu hắn hất bay hàng long. Đương nhiên là đỉnh đỉnh đại danh Càn Khôn Đại Na Di. Về phần nội lực trên người hắn. Chính là tuyệt học minh giáo. Quang minh thánh hỏa công. Nội lực sụp sôi đến tận cùng. Cả người như biến thành hỏa nhân. Biến thành vầng thái dương. Chiêu chiêu đều mang theo hỏa diễm. uy lực vô cùng. Cũng may cho hồng thất công. Nguyệt tôn giả rốt cuộc ra tay, hắn đưa tay ra nắm lấy vai của nhật tôn giả, nhật tôn giả khẽ nhíu mày nhưng cũng cảm thấy nơi này không thể đánh chết hồng thất công, vì vậy cũng là thu tay, hồng thất công miệng phun máu tươi, đồng thời rất nhiều cao thủ Trung nguyên cạnh đó cho dù kinh ngạc nhưng cũng đã rút kiếm ra, một bộ tất cả cùng lên, cũng may Nguyệt tôn giả đứng ra, cười cười, khóe miệng hắn cong lên rất có một loại mê hoặc, Thất công một chiêu hàng long cũng luyện đến lô hỏa thuần thanh, đáng tiếc nhận tôn giả đã chạm đến chữ đế, ngươi cố gắng hơn nữa cũng không thể rồi, một chữ đế quả thật chấn động toàn trường, tiếp theo nguyệt tôn giả tiến lên một bước, thân pháp kẻ này, thực sự nhanh kinh khủng, hắn áp sát hồng thất công, vỗ vai hồng thất công mà cười cười, thất công, chúng ta vào bên trong nói chuyện, cái gì là hạ mã uy? Cái này chính là hạ mã uy. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudiomới.com Chương 300 hiểm hóa sơ hiện nhìn nguyệt tôn giả đi sau lưng hồng thất công. Nói thật không ít nhân sĩ giang hồ cảm thấy bị sỉ nhục nhưng mà có thể làm gì? Nhân sĩ trung nguyên tuy nhiều nhưng có thể làm đối thủ của đế vị cao thủ sao? Đương nhiên là không. Bằng vào thực lực của bọn họ đến bao nhiêu chết bấy nhiêu mà thôi. Cho dù không thực sự biết đối phương có phải đế vị cao thủ hay không nhưng chỉ cần nhìn đối phương vài chiêu liền đánh bại hồng thất công, cho dù thượng quan kiếm nam ở đây cũng run cầm cập, chiến ý căn bản không hiện nổi lên trong đầu. Nếu không phải đế vị, chí ít cũng là ngũ tuyệt đỉnh phong thậm chí chuẩn đế. Thế nào là chuẩn đế? Là thập ngụ tinh chiến lực? Loại chiến lực này một người có thể ngạnh kháng vài cái ngũ tuyệt cao thủ, một người độc thân chiến tư ba cũng không phải vấn đề gì thậm chí còn ung dung thủ thắng. Loại chiến lực này đã coi như quét ngang trận doanh võ lâm không địch thủ, đánh thì đánh thế nào? Dĩ nhiên nhật nguyệt tôn giả sẽ là không dám đánh, bọn họ còn chưa dám cuồng ngạo đến mức lấy sức hai người chống lại toàn bộ liên minh nhân loại tại Ma Sơn. Cho dù bọn họ có là chân chính đế vị cao thủ cũng không dám nâng lên việc này Hồng thất công bị đánh bại lại bị Nguyệt Tôn giả vỗ vai tiến về phía trước Một mặt sầu thảm nhưng cũng không biết làm gì mới tốt Dù sao bại cũng là bại Đối phương lại chưa hiện ra địch ý Vì vậy đánh đi theo đối phương tới phủ thành chủ Trong lúc nhật Nguyệt Tôn giả đi theo Hồng thất công vào bên trong Tại bên ngoài có một người đang tự hỏi Người này chính là Kiều Phong Kiều Phong vốn đi theo sư phụ ra cửa nội thành nhưng khi thấy sư phụ bị khống chế, Kiều Phong cũng không có động mà là đang tự hỏi. Kiều Phong làm người bề ngoài thô thiền nhưng bên trong lại bao hàm trí tuệ, biết tính trước tính sau, biết nhìn nhận cái gì đúng, cái gì sai. Kiều Phong cũng không nghĩ hai người kia có thể gây hại tới sư phụ, điều làm Kiều Phong phải chân chính suy nghĩ hiện tại là võ công. Một chiêu kháng long hữu hối. Vận dụng không có sai lầm, một chiêu kháng long hữu hối kia dương cương có thể thua chính Kiều Phong hắn nhưng tinh tế 10 phần, mềm mại mà tự nhiên, cho dù như vậy vẫn bị đối phương một cái xoay cổ tay hất bay đi. Kiều Phong không phải quách tĩnh, năm nay hắn đã 30 tuổi, một đời đánh không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ, ánh mắt cực tinh minh, Kiều Phong cũng phải nhìn ra vài thứ Trong mắt Kiều Phong đối phương sử dụng thủ pháp tá lực đả lực nhưng mà chính Kiều Phong còn không ngờ thiên hạ có người sử dụng thủ pháp kia được đến bước này. Một cái xoay chuyển cổ tay có thể hất hàng long đi, có thể làm hàng long uy mãnh tuyệt luân phải đổi hướng mà đi. Ánh mắt Kiều Phong càng ngày càng sáng. Đầu tiên hắn bội phục thực lực nhận tôn giả. Thứ hai hắn muốn cải tiến hàng long thập bát trưởng. Kiều Phong là một cái kỳ nhân. Chỉ bằng một bộ thái tố trường quyền hắn đi ngang võ lâm không địch thủ, hắn có thể luyện thái tố trường quyền đến đỉnh cao, đánh bao nhiêu trận, chiến bao nhiêu người, vượt qua bao nhiêu khó khăn, tất cả cũng là một bộ quyền pháp này. Thái tố trường quyền mạnh hay không? Cái này không ai dám nói. Yếu dù sao thái tố trường quyền cũng là võ công tống thái tổ sáng chế nhưng mà nói mạnh thì cũng không ai dám nói mạnh. Mạnh có thể mạnh đến đâu Dù sao Thái Tố Trường Quyền trên Giang Hồ rất nhiều người biết Gần như là hàng bình dân nhất trong giới võ lâm Thiên hạ này người luyện Thái Tố Trường Quyền không có một vạn thì cũng có 8.000 Nhưng trong số bọn họ không một ai làm được như Kiều Phong Kiều Phong đã đưa Thái Tố Trường Quyền đến một loại đẳng cấp chưa từng có Hiện nay khi được nhìn thấy Càn Khôn Đại Na Di của chính Tông Minh Giáo Nhìn thấy thế nào là tá lực đả lực chân chính Kiều Phong lại có điều suy nghĩ Hắn muốn cải thiện hàng long của cái bang Muốn đưa hàng long thập bát trưởng tiến thêm một bước Kiều vi cực, thập vi tôn Không rõ tại sao Kiều Phong cảm thấy thập bát trưởng có chút nhiều Tại thế giới này Người mang hàng long nhị thập bát trưởng thành hàng long thập bát trưởng Chính là Hồng Thất Công mà không phải Kiều Phong như trong nguyên tắc Nhưng tại thời điểm này Kiều Phong vẫn cứ bắt đầu con đường nâng cấp hàng long của chính mình. Đương nhiên những gì Kiều Phong đang nghĩ, không ai biết. Trong phủ thành chủ, lần này đến cả Hoàng Dược sư cũng phải hiện thân. Một bên là Hoàng Dược sư, Hồng Thất công, Đàm công, Đàm bà, thượng quan kiếm nam, một bên chính là Nhật Nguyệt tôn giả. Cho dù năm vị cường giả của trận doanh Bỏ Lâm cùng ngồi tại đây, Quả thực so về khí thế với một mình nhận tôn giả cũng vẫn thua kém. Chứ đừng nói nguyệt tôn giả vẫn không hiện một tia khí thế nào. Ngồi vào bàn, nguyệt tôn giả mới khẽ cười. Hồng thất công, ta làm người không muốn rông dài. Ta lần này muốn thất công giúp một việc. Nếu được vậy sau này chúng ta liền là bằng hữu Thế nào? Hồng thất công nghe nguyệt tôn giả hỏi. Cũng chưa dám nhận lời chỉ là gật đầu. Không biết Nguyệt Tôn giả muốn nhờ Lão Phu việc gì? Nguyệt Tôn giả thản nhiên mà đáp. Ta biết Hồng Thất Công có một nữ đệ tử, người này cũng đang ở cùng ngài. Gọi là Mục niệm từ, giao nàng cho ta thế nào? Hồng Thất Công ánh mắt co rụt lại, căn bản không thể hiểu nổi. Nguyệt Tôn giả, không biết ngươi muốn tiểu nữ có chuyện gì? Lần này Hồng Thất Công đúng là không nghĩ ra Nguyệt Tôn Giả đương nhiên cũng sẽ không nói thật cho Hồng Thất Công. Bọn hắn đến nơi này đã có gần một tháng, vốn muốn lùng bắt vô song nhưng căn bản không nhìn thấy vô song lần nào, đến cả tung tích của vô song cũng không thấy. Bọn hắn là người của thiên đạo, đương nhiên cũng rõ quan hệ của niệm từ cùng vô song, vì niệm từ mà vô song hắn mới dám chống lại thiên đạo, chạy đến nơi này. Không tìm được vô song thì nên tìm mục niệm từ đi. Nắm được mục niệm từ sợ gì không thể gọi vô song ra Chỉ cần vô song ra sợ gì không bắt được Bản thân Nhật Nguyệt Tôn Giả cũng không rõ vô song mạnh bao nhiêu Giấu gì ngay cả thiên đạo cũng không rõ ràng lắm Dù sao trạng thái của vô song nằm ngoài hiểu biết của thiên đạo Tất nhiên vô song có mạnh hơn cũng có thể vượt qua Nhật Nguyệt Tôn Giả sao Nguyệt Tôn Giả suy nghĩ một chút Khẽ cười rồi nhìn Nhật Tôn Giả nhật tôn giả kẻ này cũng hiểu ý, lại mở miệng, nàng với bản giáo có duyên, bản tọa muốn mang nàng về minh giáo, làm một đời thánh nữ. Cái lý do này quả thực, chuẩn, dù sao minh giáo cũng là tôn giáo lớn nhất nhì Tây Vực, độc bá Ba Tư. So về độ truyền giáo mà nói, tại Tây Vực thì minh giáo chưa hẳn đã thua Phật giáo. Tiếp theo đây lại liên quan tới tín ngưỡng, tín ngưỡng thì không có đúng sai, chỉ có tin hay không tin. Nếu người Minh giáo thực sự tin mục niệm từ là thánh nữ của bản giáo, vậy cái này liền đúng, không cần bất cứ lý do nào cả cũng như Phật giáo khi nói đến chữ duyên, rồi lại nói tới kiếp trước kiếp sau, mấy cái này ai chứng minh được? Hồng thất công bản thân không thích nhận tôn giả nhưng nghe lời đối phương nói, trong nội tâm liền động, thứ nhất ông cảm thấy niệm từ hiện tại không nhà để về, trở thành một đời thánh nữ của Minh giáo cũng không phải là xấu, đây là tốt cho nàng. Thứ hai ông cũng cảm thấy, nếu việc này thành trận doanh võ lâm lại có sự trợ giúp của hòa tôn giả thậm chí cả nguyệt tôn giả, khi đó thế lực trận doanh chưa hẳn đã thua Phật giáo, vượt xa cả đạo giáo. Thứ ba, chính Hồng Thất Công cũng không muốn làm căng với hai vị khách nhân mạnh mẽ này. Nghĩ nghĩ một chút, Hồng Thất Công liền mở miệng, cái này ta không thể thay niệm từ quyết định, ta liền đi hỏi niệm từ một chút sau đó truy ề lời nàng tới hai vị tôn giả. Thế nào? Nguyệt tôn giả hơi hơi nhướng mày. Nhật tôn giả thì khuôn mặt thậm chí biến thành nổi giận. Bọn họ là đế vị cao thủ. Bọn họ chịu mở miệng nới với Hồng Thất Công đã không phải là hỏi ý kiến mà là yêu cầu. Cả hai căn bản không nghĩ Hồng Thất Công lại dám không lập tức ngật đầu. Bất quá Nguyệt tôn giả vẫn ngật đầu. Có điều khóe miệng hơi nhất. Thất Công, ngươi có thể dẫn chúng ta đến chỗ nàng được không? Ngươi hỏi ý kiến nàng, sau đó đến phiên chúng ta nói với nàng vài lời. Hồng thất công nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì không đúng, liền đứng lên vui vẻ mà dẫn đường. Đương nhiên không có gì, ta dẫn hai vị tôn giả đi gặp nàng. Quyển hai chuyện được phát tại trang web, mới.com, chương 301, Nhật Nguyệt Tôn Giả, Phật Đạo Song Đế 1. Lúc này ở trong thư phòng của Mục Niệm Từ cũng có một vị khách đặc biệt Người này là Lý Thu Thủy Thật ra cũng không có cái gì đặc biệt Nàng sau khi chữa lành thương thế bắt đầu theo lời vô song giúp A Châu luyện võ Thiên phú của A Châu không có gì gọi là cao siêu Nàng thông minh thì đúng nhưng trên mặt võ học nàng quả thực được coi là không có tư chất Lý Thu Thủy rất nhanh cũng mất hứng với A Châu Nếu A Châu tự động hỏi nàng về tu luyện Nàng sẽ giải thích, nếu không nàng liền mặc kệ, thời giáp tiếp theo của Lý Thu Thủy dùng để luyện cửu âm chân kinh. Trong vòng 7 ngày, võ công của Lý Thu Thủy lại tiến thêm một bước dài. Tiểu vô tướng công của nàng vốn chia thành vô vi, vô sắc vô tướng tam đại cảnh giới. Tiểu vô tướng công của Lý Thu Thủy bao nhiêu năm nay đã đạt đến đỉnh của vô tướng cảnh. Đương nhiên chính Lý Thu Thủy cũng không cảm thấy môn võ công này còn có thể tiến thêm nhưng mà khi nắm được cửu âm chân kinh thì lại khác. Tiểu vô tướng công trên lý thuyết có thể diễn hóa mọi loại võ công trong thiên hạ. cửu âm chân kinh trên lý thuyết là tổng cương của toàn bộ võ học trong thiên hạ. Tiểu vô tướng công cùng cửu âm chân kinh nhất định là một cái hoàn mỹ tổ hợp. Người không luyện đến đỉnh cao tiểu vô tướng công có thể chưa hiểu được trạng thái kỳ diệu của Lý Thu Thủy Nhưng nếu đạt đến cái trình độ này của nàng có thể hiểu được cái gì là trăm sông đổ về biển lớn Cái gì là tất cả học thức quy về nguồn cội Lý Thu Thủy chính là đang ở trong trạng thái này, đang ở trong cảnh giới này Càng nghiên cứu cửu âm chân kinh nàng lại càng nhìn rõ, càng hiểu rõ võ học mà cả đời mình nhìn, cả đời mình sao chép Tiểu vô tướng công gần như không chỉ là sao chép, không chỉ là phòng theo mà nó như diễn hóa, biến hư thành thật. Lý Thu Thủy không biết gọi cảnh giới này là gì, nhưng nàng biết tiểu vô tướng công của nàng rõ ràng đang lột xác. Nàng liền gọi đây là đại vô tướng công, nắm được cửu âm chân kinh, toàn bộ vật cản trong võ đạo của Lý Thu Thủy cứ như biến mất. Những thứ nàng không hiểu trong bỗng chốc lại trở nên thông tuệ. Lý Thu Thủy cũng không phải là một điểm căn cơ cũng không có, trái lại căn cơ của nàng siêu cường hãn. Nói về tuổi tác, nàng còn nhiều tuổi hơn Nhất Đăng, miễn cưỡng mà nói cũng đủ tư cách xưng tiền bối với Nhất Đăng nhưng thực lực của nàng thì sao? Nàng trước đó cùng lắm chỉ có thể coi là nhìn hơn một bám mà thôi, nếu đổi ra chiến lực thì chiến lực của nàng chỉ khoảng từ ngụ tinh đến lục tinh. Thiên Sơn đồng mộ chiến lực là như thế nào? Rất ít người thấy đồng mộ toàn lực ra tay, ngay cả vô song cũng như vậy nhưng với bất cứ ai khi nói đến đồng mộ đều sẽ nói chiến lực của đồng mộ ít nhất cũng là thập nhị tinh. Tư chất luyện võ của Lý Thu Thủy căn bản không hề thua đồng mộ thậm chí còn hơn, nếu không vì thế nàng sao có tư cách được học tiểu vô tướng công. Sự thông tuệ của nàng căn bản không cần nói thêm. Lý Thu Thủy lại mang theo Bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ, nội lực của nàng chưa bao giờ là ít, chưa bao giờ là thiếu, đáng tiếc lượng đã đủ nhưng chất thì không. Đầu tiên nàng có tâm kết, thứ hai nàng không thể cô động võ công của chính mình, tiểu vô tướng công vô tình lại hại chính bản thân nàng. Nếu nàng không có tâm kết, nếu nàng chuyên tâm luyện võ thì cũng không có gì nhưng tâm kết đã thành, tâm kết đi theo nàng vài chục năm đã thành tâm ma sau này kể cả tâm ma có bị chính nàng phá thì nàng cũng không còn cách nào để tiến thêm trên con đường võ đạo quá muộn may mắn cho lý thu thủy trên đời vẫn còn cửu âm chân kinh tâm kết đã giải cửu âm chân kinh một lần nữa cho nàng đạt được sư thăng hoa về võ học nàng hiện tại mới bắt đầu có phong phạm của chính mình thập tinh cường già đột phá thập tinh tâm tình vui vẻ lý thu thủy liền đến gặp mặt mục niệm từ Với võ công của Lý Thu Thủy, muốn tránh qua sự phát hiện của Hồng Thất Công cũng không khó, rất dễ dàng tiếp cận mục niệm từ sau đó theo những gì vô song viết trong thư. Lý Thu Thủy rất nhanh có thể chứng minh mình là người vô song đưa đến bảo vệ niệm từ, vậy mọi việc liền dễ nói. Lý Thu Thủy chưa tiếp xúc với mục niệm từ thì thôi nhưng khi tiếp xúc rồi nàng liền cảm thấy mục niệm từ hợp mắt hơn A Châu nhiều. Cái này không phải là tốt xấu. Đây là cái nhìn về con người. A Châu giống với dạng nữ nhân thôn giả, nữ nhân nhu mì mà ngoan ngoãn. Mục niệm từ thật ra cũng không khác A Châu là mấy, nhưng thêm vào đó nàng có sự quật cường cùng cố chấp, đặc biệt nhất mục niệm từ sinh hơn A Châu. Cái vấn đề dung mạo này nếu người khác có thể không để ý nhưng với người tiêu giao phái thực sự cực kỳ để ý. Ví dụ như cho Lý Thu Thủy chọn giữa mộ dung phục hay hư trúc Không cần nghĩ cũng biết nàng đi chọn mộ dung phục, về phần vừa hư trúc căn bản lười nhìn, vì nàng cảm thấy hợp mắt với mục niệm từ hơn là A Châu vì vậy thời gian nàng ở chỗ mục niệm từ cũng nhiều hơn hẳn, đồng thời nàng bắt đầu vì mục niệm từ dạy vài chiêu vài thức. Lý Thu Thủy suy nghĩ đơn giản, nàng cảm thấy vô song đã nhận A Châu làm đệ tử, sau đó để mình dạy dỗ A Châu rồi lại thần thần bí bí viết thư để lại kể về mục niệm từ. Vãn nửa cũng muốn nàng chăm sóc mục niệm từ, dạy võ cho mục niệm từ, thế là Lý Thu Thủy nhân lúc tâm tình rất tốt, không ngại truyền thủ vài chiêu vài thức. Ở mặt võ công, thiên phú của mục niệm từ vẫn là cao hơn A Châu. Ngày hôm nay, Lý Thu Thủy đang dạy mục niệm từ cách thổ nạp khí, đột nhiên lông mày lá liễu của nàng khẽ cau lại, trong ánh mắt có sự e ngại. "Niệm từ, có người đến." Đừng nói với ai có ta ở đây, cứ coi như ngươi ở một mình. Nói rồi Lý Thu Thủy không đợi niệm từ hiểu, thân pháp rất nhanh ẩn sau cánh cửa tủ. Mục niệm từ còn chưa hiểu gì xảy ra liền nghe bên ngoài sân có tiếng bước chân, có tiếng nói chuyện. Dung mạo xinh đẹp hơi hơi nghi hoặc, nàng cũng đứng lên hướng về phía cửa phòng. Hồng thất công đúng là dẫn nhật nguyệt tôn giả đến rồi. Lý Thu Thủy ẩn thân trong tủ quần áo, ánh mắt nhíu chặt. Nàng không nhìn ra bên ngoài có chuyện gì nhưng mà nàng lại nhận ra khí thế của nhận tôn già. Kẻ này khí thế không ai nhầm được. Cơ thể như liệt diễm, cứ như bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng cháy, cũng sẽ thiêu đốt toàn bộ không gian trước mặt. Minh giáo, giáo chủ, nhân vật hàng đầu tại Tây vực như vậy, Lý Thu Thủy không thể không biết. Thêm một việc nữa nàng không thể không thừa nhận. Bất kể là ba tư hay minh giáo đều mạnh hơn Tây Hà cùng nhất phẩm đường nhiều. Nhật tôn giả kẻ này hoàn toàn có thể coi là cự vô phách tại Tây Vực. Địa vị của hắn có lẽ không thua kém vương trùng dương ở Trung Nguyên. Cũng vì nhận ra đối phương, Lý Thu Thủy mới thấy không ổn. Nàng ngưng thần điều khí hơn nữa vì nàng vừa trải qua một quá trình thuế biến. Toàn thân khí tức trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Khi nàng dã muốn ẩn thân... Nguyệt tôn giả đúng là khó mà nhận ra được. Mục niệm từ không biết hai người sau lưng sư phụ mình là ai nhưng khi thấy thất công, bản thân nàng tất nhiên an tâm hơn nhiều. Hồng thất công sẽ không hại nàng. Bước tới, đối mặt với ba người, một niệm từ lệ phép mà cúi đầu. Thất công, hảo. Sau đó ngưng lại một hơi, lại hướng về hai người sau mà chào. Hai vị hiền bối, hảo. Thất công nhìn thấy Niệm Từ liền cười ha hà. Tại cái thế giới này, Thất công cùng Hoàng Dung thiếu một đoạn gặp gỡ. Ông chỉ có đệ tử nữ duy nhất là Niệm Từ. Trong đám hậu bối, ông cũng chỉ hợp mắt với Niệm Từ. Việc cha mẹ Niệm Từ bị người Kim diệt sát lại càng làm Thất công thêm thương yêu nàng, muốn bảo vệ nàng. Niệm Từ, hai vị này là cao thủ vực ngoại, một người đến từ Phù Tăng, một người đến từ Ba Tư. Thất Công dứt lời, Nguyệt Tôn giả liền bước lên, hắn hơi hơi mỉm cười, khóe miệng đầy ma mị, "Ngươi gọi niệm từ đúng không?" Niệm Từ đối với Nguyệt Tôn giả bản năng có chút đề phòng nhưng nhớ lại hai người này do Thất Công dẫn đến liền khẽ đáp, "Vâng, tiểu nữ gọi là Mục Niệm Từ." Nguyệt Tôn giả ánh mắt lấp lóe, sau đó hắn cảm nhận thực lực niệm từ một chút. Cảm thấy niệm từ mạnh hơn so với tình báo một chút nhưng mà thiết nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt. Nguyệt tôn giả rốt cuộc xác định mục tiêu. Niệm từ, vị bằng hữu này của ta họ hoác. Ngươi có thế gọi là nhận tôn giả. Hắn là minh giáo, giáo chủ ở Ba Tư. Hắn dùng vô thượng thần thông, đốt lên thánh hỏa lệnh của minh giáo liền phát hiện ở Trung Nguyên xa xôi có người hữu duyên liền lặn lội tới đây. Hắn muốn thu ngươi làm thánh nữ minh giáo. Không biết ý ngươi ra sao, không thể không nổi, thể hiện lúc này của Nguyệt Tôn giả cực kỳ tốt. Phong độ mười phần, lời nói bình thản mà nhẹ nhàng, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt tràn ngập hiền hòa. Đây chính là hình ảnh người tốt trong tiềm thức đa số mọi người. Đáng tiếc ở đây có một người không cảm thấy thế. lúc trong phòng nhỏ, Lý Thu Thủy không nhìn thấy bên ngoài có việc gì nhưng nàng vẫn nghe được bọn họ nói chuyện. Vì nghe được nàng mới cảm thấy không ổn, rất không ổn. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 302 Nhật Nguyệt Tôn Giả, Phật Đảo Song Đế 2 Ở bên ngoài kia, Nguyệt Tôn Giả vẫn cười cười nói nói với niệm từ Một bộ người tốt, một bộ cao nhân nơi võ lâm. Hồng Thất Công cùng Nhật Tôn Giả căn bản cũng không lên tiếng. Hồng Thất Công đúng là đến hiện nay vẫn chưa cảm thấy có cái gì không đúng, trái lại với lời nói của Nguyệt Tôn Giả còn làm ông ta hơi hơi có hảo cảm, dù sao Nguyệt Tôn Giả nói năng với mục niệm từ quá nhẹ nhàng rồi. Nhật Tôn Giả lại càng không nói gì, hai người cùng một ruột với nhau hơn nữa đã lên kế hoạch thật kỹ, cũng không có gì phải hành động, ở đây chỉ có Lý Thu Thủy biết, đại sự không ồn, Hồng Thất Công có thể đi nhiều. Có thể thăm thú phong cảnh nhiều nơi được gọi là thần long Thấy đầu không thấy đuôi Nhưng hiểu biết của hồng thất công còn kém Lý Thu Thủy nhiều lắm Tại Trung Nguyên Lý Thu Thủy không dám so thông tin cùng bang chủ cái bang Nhưng ngoài địa vực Trung Nguyên Thì hồng thất công không có khả năng so với nàng Trốn trong phòng Khi biết hai kẻ tiến tới Một người là Minh Giáo Giáo chủ còn một lại là nhân sĩ Phù tang Lý Thu Thủy đã thấy không ổn Đến khi đối phương mở miệng Nàng lại càng nhìn ra điểm không ổn Thứ nhất thánh hỏa lệnh của minh giáo từ khi nào có tác dụng tìm người Thứ hai minh giáo thánh nữ từ trước tới nay đều chọn từ thiếu nữ ba tư Từ trinh nữ ba tư hơn nửa cái chức danh thánh nữ này còn có tính kế thừa Từ mẹ sang con, nhất mạch đơn truyền Chỉ khi thánh nữ đời tiếp theo thực sự không được lòng giáo chúng hay làm ra đại sự mất mặt đến minh giáo Thì mới bị phế bỏ, một lần nữa tuyển thánh nữ khác Từ những thứ Lý Thu Thủy hiểu về Minh giáo, cái ngôi vị thánh nữ còn chưa đến phiên mục niệm từ đi nhận. Dĩ nhiên việc của Minh giáo thế nào Lý Thu Thủy không dám nói cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, trong việc này biết đâu còn khúc mắc Việc làm Lý Thu Thủy để ý nhất là khi kẻ đến từ phù tang kia mở miệng. Lý Thu Thủy am hiểu nhất không phải võ công mà là mỹ thuật, mỹ thuật chính là đệ mỹ nhân tâm. Lý Thu Thủy bản thân nắm giữ một chiêu truyền âm sư hồn đại pháp, tạo nghệ linh hồn của nàng căn bản không thấp, đặc biệt khi nắm được cửu âm chân kinh. Khi tham ngộ di hồn đại pháp của cửu âm chân kinh, tạo nghệ linh hồn của nàng lại càng trở nên đáng sợ. Nàng cho dù ở tương đối xa mục niệm từ, cho dù không trực tiếp nhìn kẻ đến từ phù tang kia lần nào thì nàng vẫn hiểu đối phương đang làm gì. Người phù tang có một loại bí thuật gọi là tù mệnh ngôn thuật. Tù mệnh ngôn thuật cũng có thể hiểu là thuật thôi miên, dùng lời nói, ngữ điệu, ánh mắt, thậm chí cả khí chẳng ảnh hưởng đến tâm thần đối phương, sau đó từ từ không chế đối phương. Tù mệnh ngôn thuật thứ này thật sự là quái thuật, nếu dùng trên nam nhân tác dụng không hề cao nhưng nếu dùng trên nữ nhân thì tác dụng cực lớn. Lý Thu Thủy Am hiểu mỹ thuật, người khác chưa từng nghe tù mệnh ngôn thuật của Phù Tăng nhưng nàng thì khác. Nàng thậm chí còn có hứng thú học xuống thuật này, đáng tiếc chưa có cơ hội mà thôi. Nếu đối phương có thiện ý, việc gì phải dùng tù mệnh ngôn thuật với mục niệm từ. Lý Thu Thủy ánh mắt lé lên, trong mắt hiện ra dị sắc. Hừ, trò xiếc Lý Thu Thủy nhắm mắt lại, miệng của nàng liền lầm bẩm Nguyệt tôn giả ánh mắt hiện tại hoàn toàn hóa thành hắc ám, về phần mục niệm từ nàng gần như bị kẻ trước mặt mê hoặc. Khóe miệng run rẩy mở ra, muốn chính mình thừa nhận sẽ đi theo nhận tôn giả đến ba tư, gia nhập minh giáo trở thành thánh nữ. Ngay lúc này khuôn mặt mục niệm từ đột ngột biến thành thống khổ, khuôn mặt xinh đẹp cau lại sau đó liên tục bước về phía sau. Nguyệt tôn giả đứng xoay lưng về phía hồng thất công, ông không nhận ra đối phương. ánh mắt thay đổi nhưng từ chỗ ông đứng lại cực dễ dàng ép thấy được vẻ mặt thống khổ của mục niệm từ. việc tiếp theo khiến hồng thất công lập tức hướng về phía mục niệm từ bởi nguyệt tôn giả cũng lùi lại ba bước hắn hờ cưa trọng thương nhưng sắc mặt căn bản không dễ chịu gì hắn không khỏi mà hét lên là ai ai dám phá hỏng đại kế của bản tọa mục niệm từ thì triệt để ngã ngồi xuống ôm ngực thở hồn hền trong mắt lộ ra sợ hãi Đầy kiêng kỷ nhìn nguyệt tôn già Hừ Đối với một tiểu cô nương lại sử dụng mỹ thuật Thực sự mất mặt bái nguyệt giáo Lý Thu Thủy cũng không bán mặt mũi cho đối phương Thân hình theo gió mà tới Rất nhanh lướt đến chỗ mục niệm từ Lý Thu Thủy đương nhiên sẽ không sợ đối phương Nàng còn chưa biết hai kẻ này đạt đến đế vị cao thủ Vì vậy nhận thức của nàng thì hai kẻ này giỏi lắm Chỉ là ngụ tuyệt đỉnh phong Chiến lực từ thập tinh đến thập nhị tinh Năm xưa nàng còn yếu hơn bây giờ Đồng mộ còn không thể dồn nàng đến chỗ chết Nàng không đánh lại đối phương chẳng nhẽ không thể chạy Hơn nữa nàng cũng là thập tinh cao thủ Đánh nhau sống chết xem ai sợ ai Nguyệt tôn giả mạnh hơn Lý Thu Thủy nhiều Nhưng nếu chỉ so mỹ thuật Hắn còn kém xa Đè xuống nộ hỏa trong người Nguyệt tôn giả đang định lên tiếng Thì một bàn tay chạm vào vai hắn Nhật tôn giả mắt tràn ngập hung quang mà cười Kế hoạch của ngươi thất bại, giờ đến kế hoạch của ta. Kế hoạch của Nhật tôn giả là gì? Giết người, bắt cóc mục niệm từ. Nguyệt tôn giả thấy vậy cũng chỉ thở dài nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Bọn họ là hai đế vị cao thủ, bọn họ sợ ai? Lúc này Hồng Thất Công đã chắn trước người mục niệm từ. Một mặt tức giận, hai người các ngươi muốn gì? Dĩ nhiên lại ra tay với một tiểu nữ hài. Hồng thất công hiện tại giận xôi, cho dù không quá hiểu việc gì diễn ra thì ông vẫn phải biết đối phương sử dụng tà thuật với mục niệm từ. Đây chẳng khác nào tát vào mặt sư phụ như ông ta cả, thân là sư phụ dĩ nhiên lại đẩy đệ tử vào nguy hiểm. Một tiếng hét của hồng thất công sử dụng cả nội lực hàng long, khí thế như rồng, tất nhiên một tiếng hét không phải là để uy hiếp gì hai kẻ trước mặt mà là để cho người bên ngoài biết được việc bên trong. Hồng thất công đúng là không có tự tin chống lại hai người này.